Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Và ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ ba của bộ truyện Ma Người giữ của tác giả PM Khi nghe truyện mong rằng mọi người hãy truy cập và theo dõi trang facebook của tác giả để ủng hộ cho tác giả Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy Mong rằng mọi người hãy like video, đăng ký kênh để nhận thông báo truyện mới nhé Nguyễn Huy xin cảm ơn Người giữ của gần một giờ sáng, tinh thần của tôi vẫn chưa thể nào trở lại trạng thái bình thường, đang sanh giữa quan mang, sợ hãi, kinh tởm, nghĩ đến những gì mà tôi vừa tận mắt chứng kiến tại ngôi nhà trọ kia, tôi thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Bác hai đang dội nước ầm ầm trong phòng tắm Tôi đoán tâm trạng của bác hiện tại Cũng không khá khẩm hơn tôi là bao nhiêu Đã hơn 30 phút ở trong phòng tắm rồi Mà bác hai vẫn chưa ra Lúc này đây giống như một khoảng thời gian Để cho bác tĩnh lặng quan sát lại Hết tất cả mọi chuyện vậy Tiếng dội nước cuối cùng cũng ngưng lại Bác hai của tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh Trên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi Bác hai không giống như tôi Trong mọi tình huống bác đều có thể giữ sứ điềm tĩnh Và cẩn trọng Nếu có gặp phải biến cố gì quá lớn Cảm xúc của bác rất nhanh chóng Được điều chỉnh lại trạng thái cân bằng Bác hai lao xong cái đầu húi cua Thì liền đặt mông xuống giường Nhưng lúc này đây tôi thật sự Muốn bác giải thích cho tôi rõ hơn một chút Về những gì đã nhìn thấy Ở nhà trọ kia Tôi tin rằng Với sự am hiểu và kinh nghiệm bản thân Bác hai chắc chắn không phải hoàn toàn không biết Bác Hải liếc mắt qua tôi như đi guốc trong bụng đứa cháu gái, bác chủ động đề xuất. Muốn hỏi đúng không? Tôi gật đầu lia lịa, chỉ chờ đến giây phút này mà thôi. Trước kia khi còn học đại học. Có một lần tôi may mắn trở thành học sinh trao đổi của trường, được sang phần Nam Trung Quốc thực tập hai tháng. Khi đó trong thư viện của ngôi trường bên Trung Quốc, tao đã đọc được một cuốn sách có tựa đề là Tu Tiên. Tu Tiên Tôi có chút ngạc nhiên Nói đến Tu Tiên Thì chỉ có thời phong kiến cổ đại, mê tín Mới nghĩ ra được những chuyện phi lý như vậy thôi Ừm Lúc đó tôi cũng muốn thử Tu xem có thành Tiên được hay không Nên đã đọc quyển sách đó Những gì mà hôm nay mình nhìn thấy Khoảng 99% Là giống với nội dung của cuốn sách tôi đã đọc Bắt hải lấy một điếu thuốc lá Trên mặt bàn sau đó châm lửa hút dạo này bác có chút thay đổi trước kia tôi chưa từng nhìn thấy bác hút thuốc bao giờ uhm, đó được gọi là tu tiên sao chắc thấy nó chẳng khác gì một thứ tà ma hết nghĩ đến cảnh bà chủ trọ nâng quả tim của đứa con trai lên tôi suýt chút nữa đã nôn ra số thức ăn đang tiêu hóa trong bụng bác hải đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật dài sau đó thì nhả khói ra rồi bác nói tiếp À... Cung sách đó được viết bởi một người Tên là Lục Ngũ Thuộc thời nhà minh của Trung Quốc Phong Kiến Ông ta xuất thân là một thầy Pháp Với tài năng thiên bẩm Về thuật ngũ hành và phong thủy Cho nên ông ta rất được các quan lớn trong triều Tin tưởng Giao cho việc đào huyệt Và xây cất mộ mã của dòng tộc Sau khi qua đời đó Ông ta được an tán tại quê nhà Phân Nam Cách mạng tân hợi qua đi Đến năm 1995 Một nhóm khảo cổ đã khai quật được mộ của lục ngũ Cuốn sách tao đã đọc Cũng chính là một trong những bản sao được tìm thấy Trong hầm mộ của ông ta Nếu đã là bản sao Thì chắc chắn chỉ là dị bản thôi Không thể nào chính xác được Khi nghe bác hai thuật lại Trong đầu của tôi cũng bắt đầu khai thác Và liên kết thông tin Ừm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 Thì người tu tiên sẽ tiến hành lập đàn luyện phép Tất cả quá trình của bà chủ quán lúc nãy Chính là giai đoạn luyện phép đó Vừa nghe bác hai nói đến đây Thì tôi dội vàng nôn hết đống thức ăn đang tiêu hóa Vào một chiếc chậu ngay dưới chân giường Nghĩ đến cái cảnh 12 quả tim trẻ con Được nuốt vào trong họng, Tôi thật sự không thể chịu đựng được Bác hai sau khi ném cho tôi một cuộn giấy lau, Thì tiếp tục nói sau khi luyện phép xong, người tu tiên chỉ cần ngồi thiền đọc thần chú 49 mươi ngày là có thể đắc đạo thành tiên bay lên trời. Tại sao cái lão lục ngũ kia lại có thể giết ra cái thứ ghê tởm tới như vậy chứ? vừa nói tôi vừa chút ngực. <cười> tao mặc kệ lục ngũ là thằng cha nào. Bây giờ đây tao mới biết thì ra cái mùi nồng từ trần bình xuyên chính là mùi sông. Trần bình xuyên chính là một vật dẫn. Mùi từ miệng của nó Chính là mùi xăm ngâm với tim trẻ con đó Trước khi đặt chân đến ngôi làng này Đối với tôi cái chết chôn sống Để trở thành thần giữ của Là ghê rợn và kinh khủng nhất trên đời Bây giờ tôi mới thấy phép tu tiên ma quái kia Mới chính là độc nhất vô nhị Không có gì giả mang hơn 12 sinh mạng trẻ con 12 quả tim Tôi thật sự không muốn nghĩ tới nữa sắc mặt của tôi lúc này đây có lẽ đã xanh như tàu lá chuối dịch mật trong lục phổ ngũ tạng lại tiếp tục trào ngược ra bác hai thở dài sau đó tiến lại gần vỗ lưng tôi bác nói à, những cái chuyện này mày nên làm quen dần đi khi đã bước một chân xuống điện diêm dương thì còn cái gì mà đáng sợ nữa giống như tao đây bởi cũng là một người từ cỗ chết trở về cho nên tao bây giờ khá bình thản với mọi thứ Lời nói của bác hai khác có lý Tôi hiện tại cũng chả khác nào Người bán sống bán chết Án tử đã sớm được đặt linh đầu của tôi rồi à, Nhắc lại chuyện cũ Cháu rất muốn hỏi bác Rõ ràng chính cháu là người hạ huyệt cho bác Nhưng mà tại sao Tôi định nói tại sao bác lại không chết Nhưng thấy có chút bất hiếu Cho nên đành thôi Bác hai như hiểu ý Bác trả lời tôi <cười> Tao giống vậy định giải thích cho mày rồi Nhưng mà Bây giờ chưa phải lúc đâu Nói xong Người bác nhiều bí mật của tôi Xé mảnh giấy lau Rồi lau miệng cho tôi Lúc này đây cái dịch mật trong bụng của tôi Mới yên ổn hơn được một chút Tôi nói vết xăm trên trán của cháu á Xuất hiện chính là khi hạ huyệt cho bác Mà không cẩn thận bổ nhào xuống dưới lỗ huyệt Bác có thấy không Trên bức tường của bà chủ trọ lúc nãy Cũng chính là thiêu hình chiếc trăm hoa này Từ vén mái tóc của mình lên Đồng thời quay thái dương bên trái Về phía bắc hai Bác hai quay trở lại giường của mình Sau đó bác nói Tao biết Tao còn biết chiếc trăm hoa đó Chính là pháp bảo của Trần Văn Tích Có câu chuyện kể rằng Trần Văn Tích đã dùng chiếc trăm đó Để diệt âm binh đó và chủ trọ với Trần Văn Tích Nhất định có quan hệ không hề đơn giản đâu Tôi khẳng định Bác hai cũng gật đầu Bác hai giới tay lấy chiếc bút và tờ giấy trên bàn cho bắt đầu phát họa lại hình chiếc trăm Giờ phát họa bác vừa nói Trần Văn Tích là người Vân Nam Chiếc trăm hoa hay là thuật tu tiên Tao cho rằng điều Trần Văn Tích mang tới đây Nếu đúng thật là như vậy Thì cái lão già này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu Bác hai quay sang nhìn thấy dương trái của tôi Sau đó lại tiếp tục di di chiếc bút Sắp tới nếu gặp được lão ta Mày nhất định phải cẩn thận đó Tôi gật đầu Trong lòng vừa rối tung Vừa nặng trĩu. Ban đầu chúng tưởng chỉ cần tìm được Trần Văn Tích Thì số mệnh của tôi sẽ được khởi sắc Nhưng giờ đây nghĩ đến phép tu tiên ghê trợn Mà ông ta mang đến cho bà chủ trọ kia Thì nỗi sợ hãi trong tôi Lại được nhân lên gấp đôi Bác hai đưa mắt quan sát cái hình xăm trên trán của tôi một lần nữa, sau đó lại nhìn chiếc trăm hoa trên bản vẽ của mình. Lúc này đây, đôi lông mày đen chậm của bác đột nhiên cong lên. Hai mắt của bác nheo lại, giống như bác đã phát hiện ra một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Tôi trời khỏi chiếc giường của mình, rồi tiến lại ngồi bên cạnh bác hai. Tôi hỏi, à, bác phát hiện ra cái gì rồi hay sao? Bác hai đặt bản vẽ xuống dưới mặt bàn, Tôi nhìn hành động của bác có chút căng thẳng. Lúc trước, nếu như mỗi lần cả lớp chỉ có một mình tôi giải được một bài toán khó, thì tôi cũng sẽ có tâm trạng căng thẳng giống như vậy. Bác hai cầm đầu bút và bắt đầu chỉ vào cái hình chiếc trăm hoa được phát họa trên giấy. Cho nói, à, Mày quan sát kỹ những cái chấm tròn, tao tô đậm lây. Bác bắt đầu chỉ vào phần đầu to nhất của cây trăm. Đó là phần được trang trí và theo hoa. mỗi chấm tròn này chính là một bông hoa thiêu nhỏ ở trên chiếc trầm nếu đầu chiếc trâm này được chia thành 4 góc thì mỗi góc vừa tròn có 7 chấm ta quy nó về bốn hướng đông tây nam bắc thì vừa khớp với chòm sao nhị thập bát tú đó khi nhắc đến phong thủy và thuật ngũ hành trong đầu của tôi bắt đầu nhảy số vô cùng nhanh tôi đã từng đọc trên mạng về chòm sao nổi tiếng này Tập nhị bát tú Là hình tượng men theo phụ cận, đường hoàng đạo và xích đạo Chia ra thành 28 bộ phận khác nhau Mỗi bộ phận sẽ được gọi là một tú Tú chính là sự tượng trưng cho bốn hướng đông tây nam bắc Và bốn màu sắc, xanh, đỏ, trắng đen Và hình tượng của năm loại động vật Trồng, chim, hổ, rùa và trắng Phối hợp lại với nhau, tạo ra tướng tượng à, nó mang ý nghĩa gì? xét về mặt này thì tôi thật sự không có một chút kiến thức nào giống như bác hai nói bác quái ngũ hành thì cần dựa vào kinh nghiệm để đúc kết thực hành chứ không phải dựa vào sách dở để mà ghi nhớ bác chưa trả lời tôi ngay bác dùng bút tô 8 điểm chấm trên bốn góc của hình cây trâm điều đó tượng trưng có trong thập nhị bác tốn mỗi hướng đông tây nam bắc chọn lấy hai chấm có khoảng cách xa nhau nhất mà nối lại Khi nét bút cuối cùng của bác dừng lại Thì tôi sửng người Tám nét chấm kia Vừa khích tạo thành một hình bác quái Trời ơi Chó tràng là một thứ tà ma Không có hay ho gì hết Tôi nhìn tờ giấy mà chửi thề Trong lòng vô cùng khó chịu Bác hai lúc này mới chịu lên tiếng Hiện tại tao cũng chưa biết được Ý nghĩa của hình vẽ này là cái gì Cho nên tao không kết luận nó là một thứ tà ma như mày được đôi khi những thứ mày thấy rõ ràng như ban ngại chưa chắc đã phải là sự thật đâu cũng giống như trong bác quái quẻ khảm cũng chưa chắc đã phải là quẻ hung quẻ càng cũng chưa chắc đã phải là quẻ cát đâu nói xong bác thu dọn lại tờ giấy trên mặt bạn sau đó đặt lưng xuống giường nghỉ đi ngày mai ra bờ sông xem rốt cuộc trần bình xuyên gì sao mà chết tôi cũng không hỏi bác hai gì thêm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 Sáng hôm sau, tôi với bác hai ra bờ sông từ 6 giờ. Bác hai nói, bác muốn tìm lại chàng trai chèo thuyền đã phát hiện ra cái xác của Trần Bình Xuyên để hỏi thăm một chút thông tin. Tuy nhiên muốn tìm anh ta, cũng không phải đến nhà gõ cửa là có thể gặp được. Hai bác cháu tôi đã mất hơn một tiếng đi bộ ven bờ sông mà vẫn chưa tìm thấy chàng thanh niên trẻ đó. Cuối cùng thì hai tiếng đồng hồ trôi qua. Chúng tôi đã nhìn thấy anh ta. đang chèo thuyền ở phía bên kia bờ sông tiến tới. Thuyền chàng trai trẻ vừa dạt vào bờ, tôi đã dội vàng vẫy tay chào anh ta. À, anh còn nhớ chúng tôi không? Một câu hỏi xả chào, tay cho lời chào. Chàng thanh niên đáp lại bằng cái giọng dân tộc ngọng liếu ngọng lo. Ờ, có chứ. Người ở thành phố đến, nhìn khác xa so với chúng tôi ở đây, làm sao mà tôi không nhớ được? Anh ta vừa trả lời, vừa bê một thùng cá tươi bước xuống thuyền. nét mặt của chàng thanh niên vô cùng rạng trở có vẻ như hôm nay anh ta đã thu hoạch được một mẹ lớn ừ chàng trai cậu có thể cho chúng tôi hỏi thăm một chút được hay không ờ được chứ hai người cứ hỏi đi tôi biết sẽ chỉ cho ngày nào à, anh cũng đánh cá ở đây hay sao ờ đúng vậy cả nhà tôi mấy đời chỉ sống dựa vào cái dòng sông này thôi chàng thanh niên nở một nụ cười rạng trở Nhìn anh ta dường như chẳng có chút phiền muộn nào Bác hai tiếp tục nối kết vấn đề Ờ. Nghe nói Trần Bình Xuyên trước khi chết Cũng làm nghề chạy lưới Như vậy thì hàng ngày có lẽ Cậu đều gặp cậu ta ở đây Ừ đúng vậy Hàng ngày tôi đều nhìn thấy cậu ta Ở bên bờ kia sông Hơn một năm trước Cậu ta đúng là rất chăm chỉ ra sông bắt cá Nhưng mà một năm trở lại đây á, Cái tên nó trở nên kỳ dị, Không có tiếp xúc với ai Cũng chẳng buồn bắt cá nữa Hàng ngày ra xong cậu ta cứ ngồi lù lù một đống Ở trên cái tảng đá bờ sông bên kia kìa Vừa nói Chàng thanh niên vừa chỉ hướng cho chúng tôi yeah. Cậu biết cậu ta ngồi đó làm cái gì hay không à, Tôi thèm vào cần biết cậu ta làm cái gì Một tên vừa hung dữ vừa lập dị Cho nên chúng tôi đều hạn chế tiếp xúc gần lắm Là một năm trở lại đây Chàng Bình Xuyên mới trở nên như vậy đúng không Bác hai tiếp tục hỏi thêm ừ đúng vậy trước kia đâu có tới nỗi như vậy đâu à, dù sao bây giờ cậu ta cũng chết rồi nhắc lại chuyện cũ á con có vui vẻ gì ờ hay là thế này anh chở giúp chúng tôi qua bên vợt kia xong đi tôi sẽ trả cho anh một ngày công bắt hai đề xuất kiến nghị chàng thanh niên vừa nghe thấy tiền thì mắt đã sáng lên liền vui vẻ gật đầu đáp ờ chuyện này khó gì hai người lên thuyền đi nói xong anh ta bê thúng cá trở lại thuyền niềm nở chào đón chúng tôi nhân lúc ngồi trên thuyền của chàng trai đánh cá để qua bên bờ sông kia bác hai nhân cơ hội này lân la câu chuyện về trần bình xuyên à, cậu có thể kể cho tôi nghe trước kia trần bình xuyên là người như thế nào hay không chàng trai vui vẻ kể lại à <cười> hồi trước á trần bình xuyên vốn là một người ít nói trầm tính rồi hiền lành Tốt bụng nữa. Tôi cũng thường xuyên đi đánh cá cùng với cậu ta Khoảng thời gian đó Tôi thấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Trần Bình Xuyên Tuy nhiên mà Kể từ cái ngày Nói đến đây Chàng trai có vẻ bỗng nhiên dừng lại Nét mặt của cậu ta biểu lộ rõ sự khó nói à, Trần Bình Xuyên thay đổi hay sao Chàng trai trẻ gật đầu Ừ Cậu ta không còn đi đánh cá chung với chúng tôi nữa hàng ngày trần bình xuyên dẫn ra sông nhưng mà ngồi một mình ở trên bãi đá bên kia kìa tính ký của cậu ta cũng trở nên nóng nảy lâu ngày khiến cho ai cũng dè chừng cũng dám tới gần cậu có thể nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì với cậu ta hay không nét mặt của chàng thanh niên càng lúc càng trở nên khó coi bắt đầu hiện ra sự lo lắng và sợ hãi à, mà hai người là ai tại sao lại quan tâm tới cậu ta như vậy chứ hai người có ý đồ gì Chúng tôi là họ hàng của cậu ta Hơn chục năm trời rồi mới quay lại làng Không ngờ vừa dễ đến cửa Thì đã nghe tin dữ rồi Đây là một lời nói dối đầy sơ hở của bác hai cáo giả của tôi ấy vậy mà chàng thanh niên đang chèo thuyền này cũng tin được Anh ta gật gù Rồi tiếp tục chèo À Chuyện xảy ra với Trần Bình Xuyên á Tôi nghĩ hai người đã là họ hàng với nhau Thì nên hỏi mẹ cậu ta đi Tôi... Tôi thật sự không có tiện nói Bác hai giả bộ gật đầu Ừ Thật ra Mọi chuyện tôi cũng đã nghe bà chị già của tôi kể qua rồi Tuy nhiên bà chị của tôi tính khí hơi nóng Bình thường hai mẹ con xung khắc Cho nên chưa quan tâm nhiều tới đứa con tội nghiệp của mình Vì vậy mà tôi cho rằng hỏi thăm những người hay tiếp xúc với thằng cháu Thì nó sẽ tốt hơn đó Chàng trai trẻ nghe có vẻ có lý Cho nên cũng gật gật cái đầu nét mặt cũng giãn ra đúng lúc đó thì chiếc thuyền vừa cập bờ sông tảng đá nơi trần bình xuyên thường lui tới chỉ cách chúng tôi tầm 100 trăm thước ờ tôi dẫn hai người tới đây còn lại hai người tự đi đến đó đi dân chạy lưới như chúng tôi Kỵ chỗ có người chết đuối yên tâm tôi sẽ ngồi đây đợi hai người bác hai gật đầu sau đó đưa cho chàng trai trẻ chút tiền cọc cho hai bác cháu bước xuống thuyền hướng về phía tảng đá trước mặt mà đi. À, người dân ở đây á, thật thà quá, bác nói vậy mà anh chàng kia cũng tin nữa Tôi thành thật nhận xét, bác hai đưa tay ra định búng vào trán tôi, nhưng nhờ nhanh trí tôi đã né được. Cho bác nói, <cười> đó là lý luận của tao thu phục được lòng người đó. Tôi nghe xong mà suýt phát ối ra, cái lý luận của bác chỉ lừa được những người dân thật thà mà thôi. Đi dọc trên bờ sông chưa đầy vài phút Thì tảng đá đã hiện rõ ra Rõ ràng ở trước mặt chúng tôi Đó là một tảng đá lớn có chu vi khoảng 10 mét vuông Và cao đến gần 2m Mặt đá khá là nhẵn Bên trên tảng đá còn phủ một màu xanh rêu đậm Mặt tiếp xúc giữa tảng đá và mặt đất Còn có vô số những loại thực vật mọc lên Tạo thành những bụi rậm cao đến 1 mét. Vừa nhìn Không chỉ bác hai Mà đến cả tôi cũng phát hiện ra điều khác lạ Hai bên bờ sông chủ yếu là sổi và cát. Nếu có thực vật sinh sống, thì chỉ là những khóm triêu mọc trên đá hay là những bụi cỏ nhỏ mà thôi. Duy nhất chỉ có tại phiến đá này. Thực vật như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình nào đó mà phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi bước thêm vài bước chân nữa, tiến sát là gần bụi cây. Nơi đây có một loại mùi vô cùng khó chịu. Thứ mùi này vừa giống như mùi xác hữu cơ phân quỷ. lại vừa giống với mùi mắm ăn đã quá hạn sử dụng. Vì bụi cây rộng, cho nên đứng ở bên dưới, hai bác cháu tôi chẳng quan sát được gì, ngoài hết cái mũi khó chịu kia. Cho nên bác hai quyết định trèo lên trên đỉnh tảng đá đó. Phải lây quay mất gần 5 phút, thì hai bác cháu tôi mới yên dị, đứng trên đỉnh của tảng đá. Vị trí này hoàn toàn có thể nắm trọn dòng hạ lưu với tầm nhìn khá xa. Quan trọng hơn, vị trí này chúng tôi nhìn rõ những hình thụ những vật kỳ dị quái lạ nằm trong bụi cây ngay bên dưới chân của tảng đá tôi và bác hai đều không khỏi giật mình trong những bụi cây chất đầy những miếng thịt và những khúc xương người đang phân quỷ bác hai nói mười ah, hai cái xác trẻ con vô tội đều nằm ở đây đó tôi quan sát với bụi cây có xác chết đã phân quỷ gần hết có xác phân quỷ được một nửa và có cả xác mới bắt đầu phân quỷ 12 cái xác chết chất ngổn ngang lên nhau có nhiều chỗ thịt người chưa phân quỷ hết vẫn còn bám trên những cạnh xương đám ruồi nhặn to bằng đốt ngón tay út đang thưởng thức bữa tiệc thịt một cách ngon lành tại nơi đây một loại mùi hôi thối bốc lên vô cùng buồn nôn tôi là một người thích ứng cũng khá nhanh trong mấy ngày này gặp bao nhiêu chuyện quỷ quái cho nên tôi cũng bắt đầu quen dần với sự chết chóc và thối rữa Hai bác cháu tôi lấy tay che đi hệ hô hấp Bác hai ngồi sởm trên tảng đá Chân trái của bác hơi khủy xuống Hạ thấp trọng lực Bác quan sát kỹ cái vệt máu khô Trên con dao mẫu lợn Đang nằm yên dị trên tảng đá Lúc này đây tôi nghe rõ tiếng thở dài của bác Cái cảm giác này Như dược có chút bất lực Lại vừa có chút thương tâm Chiếc dao này Là công cụ để Trần Bình Xuyên giết chết Những đứa trẻ vô tội hay sao Tao thật sự không dám nghĩ tới luôn Khi bị cậu ta ra tay Những đứa trẻ đó đã gào khóc thảm thiết như thế nào Lần cuối cùng gặp cậu ta Cậu ta có giác một cái bào lưới lớn Mẹ kiếp nó Bên trong cái bào đó Thì ra là đứa thứ 12 Đứa trẻ cuối cùng bác hai cuối mặt lắc đầu Nếu như chúng tôi phát hiện ra vấn đề sớm hơn Và tới đây sớm hơn Thì ít nhất cũng có một đứa trẻ được sống tôi nhìn một xác chết nhỏ bé trắng bệt mới chết đang nằm trên đống xác thối rữa giữa ngực cháu bé còn bị khoét một cái lỗ khá to trần bình xuyên thì ra dùng cách đó để lấy tim trẻ con hấp thụ nguyên khí vậy con trần bình xuyên cậu ta là do ai giết chết mày nghĩ có thể là ai à, bà chủ trọ tôi khẳng định chắc nịch ngoài bà ta ra thì tôi không thể nghĩ tới một ai khác Bác hai gật đầu đồng thời đứng dậy Sau đó thị trường ngồi xuống khỏi tan đá Tôi cũng không do dự mà trường theo à, Chúng ta có nên nói cho những người dân trong làng biết chuyện này không bác? Tôi hỏi Tôi nghĩ bác hai sẽ gật đầu đồng ý Lần này tôi đã đoán đúng Ừ Có lẽ chỉ còn cách phanh phui tất cả mọi chuyện Ngoài việc để cho bố mẹ những đứa trẻ vô tội này Mang sát chúng về mai tán ra Thì lần này tao thật sự muốn ép bà ta vào đường cùng. Chỉ có bị ép đến không còn đường lui Thì bà ta mới chịu nối ra tung tích của trận phân tích Tuy nhiên làm như vậy Chắc có thể dụ đám người tàu kia đến đây đó Nếu đám người tàu kia tìm đến đây Hai bác cháu tôi thật sự Khó có thể mà thoát thân Chứ nói gì đến việc ung dung mà đi tìm trận phân tích Trước khi chúng đến Đánh nhanh chút gọn Buộc phải tìm ra trận phân tích Bác hai kết luận phương án cuối cùng Chúng tôi lại chuẩn bị Tiến vào một cửa ái mới Hai bác cháu chúng tôi nhanh chóng trở về làng Việc chúng tôi cần làm bây giờ Đó là tìm gặp trưởng làng Và phanh phui hết tất cả mọi chuyện ra ánh sáng Việc này vừa giúp cho những đứa trẻ vô tội Được trở về với gia đình tổ tiên Vừa có thể giúp chúng tôi đánh úp và chủ trọ một cách dễ dàng Dù cho bà ta có trở thành yêu ma quỷ quái đi nữa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 lúc đó tôi tưởng rằng lão trưởng làng sẽ nổi trận lôi đình và đi tìm bà chủ trọ để chất vấn. Ai ngờ lão hô hoáng đám người làm trong nhà cho trói hai bác cháu tôi lại. À, ăn nói hàm hồ. Các người là do ai sai tới để làm loạn cái nơi này? Màu trói chặt chúng lại đi. Ông ta vừa dứt lời, một cả thanh niên có khuôn mặt dữ tợn với cái đầu trọc lóc giữ chặt lấy hai bác cháu tôi. lúc này tôi hét lớn. À, nếu ông không tin. Thì có thể cho người đi đến tảng ná bên kia bờ sông Đến lúc đó bắt chúng tôi cũng chưa muộn mà ừ, Đừng tin lời bọn họ Giọng nói này được phát ra từ hướng cửa chính Trước mặt hai bác cháu chúng tôi Chính là cái tên cắt tóc bụng phệ đang đi tới Gã cắt tóc chỉ thẳng mặt tôi và nói rằng Nó mới chính là hung thủ Tôi đã thấy vết bớt hình chiếc trăm Trên thái dương của nó đó Tất cả mọi người tại nơi đây Đều đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn tôi Lão trưởng làng nét mặt biến sắc Vô cùng tức giận Ông ta túm lấy mớ tóc trên đầu tôi Rồi dạch lên Hình xăm trên thái dương của tôi vẫn ở đó Chẳng thể biến mất được Trời ơi Người tính không bằng trời tính Lần này hai bác cháu tôi đã tính sai một nước cờ Chính là cả các tóc bụng vệ kia Chúng tôi đã quên mất sự tồn tại của anh ta à, phải làm sao đây bác Tôi bắt đầu quan mang Lúc này vẫn mong chờ sự thông minh nhanh trí của bác hay Bắt hai nhìn vào lão trưởng làng, cho cất tiếng nói. Các người chọn việc tiếp tục sợ hãi vết bớt này. Chứ nhất định không chịu tin chúng tôi. Hãy tin chúng tôi đi. Chúng tôi cũng chính là những người bị hại. Đứa cháu này của tôi chính là vì vết bớt này. Mà sắp không giữ được mạng nữa rồi. Cho nên mới đến đây. Nhờ các người cùng chúng tôi tiêu diệt con ma quỷ kia. Những điều anh vừa kể. với chúng tôi quan đường như vậy. Anh nghĩ chúng tôi tin anh sao? Các người hoàn toàn có đủ nhân lực và quyền lực để tìm hiểu xem những gì chúng tôi nói là đúng hay sai. Các người không muốn xóa bỏ nỗi sợ hãi đối với chiếc trầm này hay sao? Nét mặt của lão trưởng làng bắt đầu giãn ra. Thời cơ đã đến, bác hai lại tiếp tục dùng lý luận của mình để lay động ông ta. Bác nói. Hai bác cháu chúng tôi trong thai các người. Các người muốn giết cũng đâu có khó gì. Tuy nhiên đường đường là một vị trưởng làng Lại thiếu bản lĩnh giải quyết tận gốc mọi chuyện. Không những tìm cách trốn tránh. Mà lại còn định giết người vô tội như vậy. Ông thấy ông có xứng đáng làm trưởng làng hay không? Lão trưởng làng dùng cây gậy trên tay. Chọc mạnh một phát vào bụng bát tôi. Lão ta gầm gừ nói. Ừ, Im mồm cho tao. Ừ, muốn tôi im mồm. Trừ khi ông giết chết chúng tôi. Nhưng ông có nghĩ rằng. Nếu như chúng tôi vô tội. Thì ông đã giết quan hai mạng người. Phật tổ nhất định sẽ không tha thứ cho ông Còn nếu chúng tôi là kẻ mang đến điều chữa cho ngôi làng này Thì ông nghĩ sau khi giết chúng tôi Ông cũng sẽ được yên hay sao Chúng tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu Ủa Mày đang uy hiếp tao sao Lão trưởng làng giơ cây gậy lên ngang đầu Định đập bắt hai một gậy Tuy nhiên đến đây Tay của lão ta dừng lại Lão hít thở một hơi thật sâu Để lấy lại cân bằng Điều hòa cảm xúc tôi và bác hai đều tin rằng ngồi trên vị trí trưởng làng bao nhiêu năm lão ta nhất định sẽ không xử lý mọi chuyện theo cảm tính trưởng làng quay sang tên đầu trọc đang giữ lấy người tôi rồi nói à, nhốt chúng nó vào nhà kho cho tao tên béo bỗng nhiên có chút do dự sau đó cũng nhanh chóng lôi chúng tôi ra sau giường của nhà trưởng làng nhốt chúng tôi vào nhà kho cuối cùng thì khóa chặt cửa ở bên ngoài Nhà kho trọng chừng 20 mét vuông, Nơi đây vừa hôi hám vừa âm u Ngoài diệt chất đầy củi Và những vải giấm chua ra Thì chẳng có cái thứ gì khác Bốn bức tượng được xây bằng gạch sĩ Đã che hết hoàn toàn ánh sáng của mặt trời à, Nếu bị nhốt ở đây Thì chúng ta làm sao có thể đi tìm Trần Văn Tích đây Tôi kiển chân ngó đầu nhìn ra bên ngoài Qua cái ô gạch vỡ đó Bên ngoài tên trọc đầu vẫn đang đứng canh Trong lòng tôi nóng như lửa đốt Lúc này đây thật sự có chút hoang mang Mày ngồi xuống Bác hai ngồi giữa lưng và một vài giấm Và đưa mắt mỏi mệt nhìn tôi Họ có tin chúng ta không bác Tôi ngồi xuống bên cạnh bác hai Họ chỉ cần cho người ra bãi sông Tìm 12 cái xác chết trẻ con kia Là mọi thứ được làm sáng tỏ thôi Chỉ là họ có muốn thả chúng ta ra hay không mà thôi Nếu đã biết chúng ta nói thật Họ nhất định sẽ thả chúng ta chứ Tôi tin vào điều đó <cười> Chuyện đó sẽ xảy ra Nếu như trên đầu mày không có cái dích xăm quái quỷ kia. Bác hai thở dài, Ngã đầu dựa vào cái vải mắm sau lưng à, Tao đã quên mất cả các tóc Đúng là người tính không bằng trời tính mà Nói xong Bác lôi từ trong chiếc ba lô Màu quân đội của mình ra một điếu thuốc rồi sau đó châm lửa đưa lên miệng hút Chúng tôi đã bị giam ở đây hơn một ngày một đêm Trong khoảng thời gian này Tên đầu trọc vẫn mang cho chúng tôi ngày hai bữa cơm Xem ra lão trưởng làng cũng không phải là một kẻ độc ác à, Ông ta có lẽ không có ý định muốn giết chúng ta Tôi vừa đưa chiếc bánh bao mà tên đầu trọc mang đến lên miệng Vừa nói <cười> Lão ta là người sùng đạo Phật Nếu muốn giết chúng ta Lão sẽ thẳng tay chiếc Chứ không để tao với mày chết mòn ở đây đâu Tay phải của bác hai tung tung hòn sỏi Nhặt từ mặt đất trên tay Tay trái bóp bóp chiếc bánh bao cho bẹp lại à, Sao bác biết ông ta theo đạo Phật? Chính điện trên bàn thờ nhà ông ta Có đặt một bức tượng Phật Lúc mới bước vào tao có quan sát đó Nhưng mà cho đến bây giờ Ông ta vẫn chưa chịu thả chúng ta ra <cười> Dù sao cũng không để mày chết đối Nhân cơ hội này mà tích chút sức lực đi Không biết sau khi ra khỏi đây á Còn phải đối mặt với chuyện gì? Bác hai vừa dứt lời Tôi cũng tống nốt miếng bánh bao còn lại trong miệng Đúng lúc đó thì bên ngoài gian lên tiếng động lớn Tiếng người quát mắng Tiếng la hét trộn lẫn vào nhau Trong thứ âm thanh hỗn tạp kia Tôi nhận ra giọng nói của bà chủ trọ Bác hai cũng giống như tôi Bác vội ném mấy hòn sỏi Và chiếc bánh bao trên tay Đồng thời tiến lại cái ô gạch vỡ Gần cánh cửa mà quan sát Bên ngoài đám người của lão trưởng làng đang lôi cổ bà chủ trọ tiến thẳng theo hướng nhà kho. À, tiền đế sẽ cứu rõ giãn vật, tiêu diệt các người. Tiền đế, tiền đế. Bà chủ trọ lúc này chẳng khác gì một kẻ điên. Quần áo trên người bà ta cũng bị rách từng mảng lớn. Trên vạt áo còn dính chút máu đỏ. Có lẽ trước khi lôi cổ được bà ta đến đây, đám người của lão trưởng làng cũng phải giật lộn một phen mất sức. Cuối cùng thì hỏi giam bà ta vào một cái nhà kho khác Ngay bên cạnh nơi đang giam lỏng chúng tôi Khi tiếng khóa cửa nhà kho bên cạnh dừng lại Thì cũng là lúc tiếng khóa cửa Nhà kho bên phòng giam của chúng tôi gian lên Cánh cửa được mở tung ra Đứng trước mặt tôi và bác hai lúc này Chính là lão trưởng làng Và đám người làm của ông ta Lão nhìn chúng tôi một lượt Rồi cất tiếng nói 12 xác trẻ con Tao đã cho người tìm thấy Chúng đã được trở về với gia đình tổ tiên Cái mũ điên kia tao cũng đã bắt được coi như hai người không lừa tao Và lừa cả cái làng này Đây là một tin tốt Trong lòng của tôi mừng thầm Ít nhất chúng tôi sẽ không bị bỏ mạng quang tại đây Dù có chết Ít nhất cũng phải chết một cách thiên ngang lỗi lạc à, Cho nên ông có thể thả chúng tôi ra được rồi chứ Tôi dội vàng đề xuất Ông lão nhẹ nhàng gật đầu Rồi nói Tao không biết hai người từ đâu tới đây Với mục đích gì Nhưng dù sao cũng giúp làng này một chuyện lớn Cho nên tao không làm khó chúng mày nữa Bên ngoài có đám người tạo đang tìm chúng mày Chúng không phải là thứ tốt đẹp gì Làng này mấy chục năm nay Đều vô cùng kỵ người Tàu. Tao chỉ muốn hai đứa mày Và đám người tạo kia Nhanh chóng biến mất khỏi đây đi rốt cuộc thì đám người đó đã tìm đến đây độ khó trong cuộc hành trình này của chúng tôi lại tăng thêm gấp bội ừm dù sao cũng cảm ơn lão đã nhắc nhở tuy nhiên trước khi rời khỏi đây tôi muốn hỏi một chút chuyện có được hay không bác hai sau một hồi im lặng bây giờ cũng đã lên tiếng ừm mày hỏi đi lão trướng làng gật đầu nhìn bác hai bác hai không đợi thêm liền cất lợi Tại sao tất cả người dân trong làng này Khi nghe đến cái tên Trần Văn Tích Lại tỏ ra sợ hãi bỏ chạy Rốt cuộc ông ta là nhân vật như thế nào Lão Trứng làng thở dài một hồi rồi mới nói à, Trần Văn Tích đấu với người trong làng Là một cái tên vô cùng đại kỵ 15 năm trước Khi lão mới lưu lạc đến đây Và còn cô mang hai mẹ con Trần Bình Xuyên Làng này thấy đáng thương Nên đã cho ông ta tạm trú ở lại Thời gian đó mỗi năm vụ mùa đến mọi người trong làng đều phải nhờ ông ta làm phép Để mà xua đuổi đám chuột Trần Phá hoại nương chảy Tuy nhiên cho đến ba năm trước mọi chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra Khi mùa vụ đến như mỗi năm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 Tôi nói: à, "Không có chứng cứ, cũng không thể nào cho rằng những người mất tích đó đều liên quan tới Trần Văn Tích được." <cười> "Sao lại không có chứng cứ? Thằng con bất hạnh của tôi chính là chứng cứ đó." Vừa nói, lão Trướng làng vừa chọc mạnh cây gậy xuống nền đất, nhìn lão ta lúc này vô cùng tức giận, mà cái sự tức giận này được xen lẫn bởi sự bất lực. Lão cầm cây gậy tay chỉ ra phía sân trước ở đó tôi loáng thoáng thấy có một chàng thanh niên trẻ đang ngồi hái qua bắt bướm nhìn anh ta tự cười một mình tôi đoán có lẽ là một người tiểu năng trí tuệ Đó đã nhìn thấy trần văn tích điều khiển một đám ma không đầu trên trận lúc trước nó còn là một đứa thông minh hoạt bát quyết đoán Ai thật công ngờ chỉ sau cái hôm đi lên chảy trở về Và nhìn thấy những thứ giờ bẩn kia Nó đã phát điên từ đó Lão Trứng Làng nén nỗi đau vào bên trong lòng Rồi nói tiếp à, Ngày hôm đó khi trở về Nó vừa nói vừa gào thét Tăng con bất hạnh của tôi Còn nhìn thấy trên tay Lão ma quỷ Trần Văn Tích kia Cầm một cái pháp bảo hình Chiếc trăm hoa Để điều khiển đám ma không độc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 Ông ta bị một đám người tạo bắn chết xác của ông ta Chính là hai mẹ con Trần Bình Xuyên chôn đó Nghe đến đây Hai chân của tôi đột nhiên mềm nhũng ra Chết rồi Trần văn tích chết rồi thì tôi phải làm sao đây bác hai đỡ lấy cánh tay của tôi Giúp tôi lấy lại thăng bằng Tôi có lúc nãy chính là vừa quan mang Vừa sợ hãi Vừa tuyệt vọng tột độ Không mạng cái tính mạng lặng lội xa xôi đến đây Cuối cùng nhận được tin rằng ông ta đã chết Ông ta đã chết có nghĩa là tia hy vọng cuối cùng của tôi cũng dứt Ờ Tôi muốn gặp bà chủ trọ Bác hai đề xuất Trưởng lạng cho dự một hồi Cuối cùng cũng đồng ý với bác hai của tôi Chuyện của hai người với bà ta Thì mau giải quyết đi Đám người tạo kia tìm đến Hai người sẽ chạy không kịp đâu Nói xong, táo trướng làng quay lưng bỏ đi Đồng thời không quên ra hiệu cho đám người dưới của mình Mở khóa cái nhà kho bên cạnh Cho hai bác cháu tôi gặp bà chủ trọ Trước mắt hai bác cháu chúng tôi Bà chủ trọ ngồi thiền vô cùng thanh tịnh Thật không giống với người phát điên lúc nãy mà chúng tôi nhìn thấy Giữa những cái vải giấm chua Bà ta vừa nhắm mắt ngồi niệm thần chú Vừa xoay người giống như lên đồng vậy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 Không giống như bác hai Tôi thật sự chẳng có chút hứng thú nào Với mụ già ác độc này cả Bà chủ trò Bà chắc chắn vẫn còn nhớ chúng tôi phải không Bác hai tiếp tục lên tiếng Nhưng bà ta vẫn nhất quyết không thèm để ý đến bác tôi Bác hai thở mạnh ra một khơi Sau cùng bác đứng dậy Lúc này đây tôi còn tưởng rằng bác đã bỏ cuộc Và chuẩn bị rời đi Nhưng không Bác lại tiếp tục các tiếng nói phương pháp tu tiên này của bà ta không ổn một chút nào đó vừa nhắc đến hai từ tu tiên ba chú trò đột nhiên đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào mặt của bác hai tôi cho nói Ê, có gì mà không ổn đợi ta tu luyện thành công rồi tất cả các người đều phải quỳ lại dưới chân tao đó <cười> vậy sao trình tự thì đúng nhưng phương pháp bà làm ngay từ đầu đã sai hoàn toàn rồi không thể nào Ăn nói hàm hồ, tao sẽ bớp chết mày. Bà ta như lên cơn điên vậy nhào vào người bác hai tôi, ghi chặt cổ bác lại. Bác hai bị bất ngờ cho nên ho sặc sụa. Tôi lúc này cũng buộc phải gạt những suy nghĩ về trần văn tích sang một bên và giúp bác hai một tay. Sau một hồi giằng co, tôi và bác hai mới đẩy được bà ta ngã lộn nhào cho mấy vải giấm phía trước. Bác hai chỉnh chỉnh lại cái cổ áo, sau đó khẽ hừ lên một tiếng Bác nói Hơ. Bà mất trọn một năm Để thao túng đứa con trai của mình Hãy chết 12 đứa trẻ vô tội Bà cho rằng kế hoạch của mình đã hoàn chỉnh Nhưng bà đã không biết được rằng Cái giật chẩn mà bà chọn Lại chính là thứ phá hỏng kế hoạch tu tiên của bà đó Bác Hải nhếch mép cười một cái Rồi lại nói tiếp Hử. Bà xem Bà bây giờ người không ra người Quỷ không ra quỷ Bà nghĩ bà có thể trở thành tiên hay sao? Không thể nào Trần Văn Tích không thể sai Không thể nào Không thể nào được miệng của bà ta liên tục phát ra cái tên Trần Văn Tích Hai đôi mắt của bác hai nhêu lại Quan sát bà ta một hồi Bác nói tiếp Trần Văn Tích không sai Người sai là bà 12 đứa trẻ tượng trưng cho 12 tháng Tượng trưng cho linh khí của đất trời trong một năm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 Đó là đào thái Là phản hệ Cho nên mỗi lần cậu ta nuốt một quả tim Điều khiến cho lục phổ ngũ tạng của cậu ta Thoát ra một loại mùi vô cùng kinh khủng Tất cả đều cơ bản này Mà một kẻ muốn tu tiên như bà Cũng không biết thì sao chứ Từng câu từng chữ của bác hai thốt ra Điều khiến cho bà chủ trọ Trung lên từng đợt Đôi mắt của bà ta lúc này nổi lên vô số Những tia máu đỏ Bác hai vẫn chưa dừng lại Bác tiếp tục nói Trừ phi Bà không biết Trần Bình Xuyên sinh vào mùa xuân Bà không phải là mẹ ruột của cậu ta Nói đi Trần Bình Xuyên rút cuộc lại Bà không phải đang tu tiên Bà rút cuộc đang dở trò gì Nét mặt của bác hai bỗng nhiên trở nên vô cùng giận dữ Bác đẩy mạnh bà ta Ngã nhào vào cái vải giấm chua phía trước Đồng thời bác túm lấy cổ áo bà ta Ép bà ta nhất định phải trả lời Bà chú trọ lúc này bỗng dưng bật cười vô cùng lớn Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bác hai của tôi Khóe miệng của bà ta Gầm lên từng chữ <cười> Trần Văn tích chết rồi Các người cũng không sống nổi <cười> Vừa mới nói xong Thì trong miệng bà ta phun ra một ngụm máu tươi trộn lẫn với đống dịch nhầy nâu sẫm chưa đầy một phút sau thứ mùi hôi thối sọc vào mũi tôi thứ mùi này chẳng khác gì mùi phân quỷ của xác chết ở tại tảng đá bên bờ sông bác hai giận tím mặt thiếu chút nữa thì dơ nắm đấm lên cho bà ta một trận rồi à, bà nhất quyết không chịu nói bà không sợ tu tiên không thành bà đến cả sống bà cũng không sống được hay sao <cười> đến nước này rồi mà mày vẫn nghĩ tao còn quan trọng chuyện sống chết hay sao Cả đời này Mày đừng mơ biết được sự thật Nói xong Bà ta lại tiếp tục cười lên điên loạn Tôi không hiểu rốt cuộc bà ta bị Trần Văn Tích bỏ bùa gì Mà khiến cho cả tinh thần lẫn thể xác Trở nên điên loạn Mất khích thần trí như vậy Trần Văn Tích Ông ta thật sự không phải là một kẻ nghiên cứu phong thủy bình thường Ông ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đây Đúng lúc đó Tiếng ồn ào từ phía nhà trước của lão trưởng lạng vang linh Lúc này đây hai bác cháu tôi không khó đi nhận ra Đó là tiếng của đám người tạo Qua lẫn trong tiếng độ dở của đồ vật Không kiếp Bác hai đứng dậy Nhổ một bãi nước bọt xuống chân Bác đưa mắt nhìn về nhà trước rồi lại đưa mắt nhìn bà chủ trọ Đôi mắt của bác biểu thị rõ ràng sự do dự Tuy nhiên Sự do dự đó chỉ tồn tại chưa đầy một phút Sau đó bác kéo tay tôi Dội dã rời khỏi nhà kho Lúc này đây chúng tôi không còn cách nào khác Để đảm bảo tính mạng Trước mắt buộc phải rời khỏi đây Hai bác cháu tôi đi dọc theo mép tường của nhà lão trưởng làng Để tìm lối bỏ trốn Lúc này đây chúng tôi chẳng thể quay trở lại làng Cho nên chỉ có thể chọn cách Men theo đường rừng để bỏ chạy đi Bác hai nói vẫn là cắt đuôi được đám người tạo trước Rồi mới tính kế lâu dài được Chuyện trần văn tích đã chết Khiến cho chúng tôi tạm thời mất phương hướng để đi tiếp Tuy nhiên không thể gì vậy Mà rơi vào tay đám người tạo được Trong khi đó Còn quá nhiều chuyện tôi và bác hai cần tìm hiểu rõ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 Hai bác cháu tôi còn nghe thấy những âm thanh hỗn tạp Và giọng truy đuổi của đám người tạo Trước mắt á, chạy sâu vào trong rừng đã Bác khai vừa thở vừa nói Ngôi làng này có thấy đất khá ổn Phía trước là dòng hạ lưu Phía sau là một ngọn đồi Với cánh rừng rậm rạp bạc ngàn Những người nông dân ở đây sống chủ yếu Vào việc săn bắn trên rừng Và bắt cá dưới dòng hạ lưu Chạy hơn một tiếng đồng hồ Trong trạng thái chạy trốn khiến cho đôi chân của hai bác cháu như muốn gãy thành đôi. Tuy nhiên nếu như tình thế vẫn còn nguy hiểm, tôi vẫn có thể chạy thêm được một lúc nữa. <cười> thể lực của mày á, tốt lên nhiều rồi đó. Tôi thở mạnh một hơi để hít thêm lượng khí oxy nữa vào phổi. Ngay lúc này đây, có lẽ lời khen của ông bác chuyên hạ thấp giá trị của tôi khiến cho tôi cũng phải bật cười, mà cái nụ cười này nó ngượng đến méo mặt, trong khi dốc sức chạy để dớt chát lại mạng sống. Thì đột nhiên phát hiện ra thể lực của bản thân đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Khi đã cảm thấy đủ an toàn, cũng chính là lúc hai bác cháu tôi đã chạy sâu vào trong rừng. Nơi đây cây cối um tùm rậm rạp. Xung quanh những dây leo sần sùi, nhìn như rắn đang quấn chặt lấy những cây cổ thụ. Tiếng quạ kêu và tiếng chim hót trộn lẫn vào nhau, tạo nên một âm thanh vừa quang giả vừa ghê rợn. Dưới chân tôi, những chiếc lá khô nằm chồng lên nhau.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 Nói xong, bác lại lôi trong ba lô ra một chiếc bánh lương khô Rồi chia cho tôi một nửa à, bác nhét cho ba lô khi nào vậy? Tôi hỏi vì thấy có chút lạ Mọi chuyện xảy ra giống như bác hai tôi đã lường trước được vậy à, Từ buổi sáng rời khỏi nhà trọ Tao đoán lần này đi sẽ không quay lại đó nữa Cho nên mang theo đi phòng thân đó Thật may vì có bác hai Ít nhất tôi bây giờ không bị bỏ đói Sáu giờ rưỡi, trời cũng bắt đầu sập tối Chúng tôi dọn sạch bãi đất nơi đang dựng chân Sau đó nhặt thêm một ít cành cây khô xung quanh nhóm lửa để lấy ánh sáng Tuy nhiên cũng chính lúc đó Tôi phát hiện ra rằng đêm nay Nếu không chết vì sợ hãi Thì cũng sẽ chết vì bị mũi rừng tiêu diệt Khi lửa vừa đốt lên Cũng chính là lúc mũi bắt đầu bầu đến Trời ơi Lúc này đây tôi chưa bao giờ quán hận ông trời tới như vậy Lưu lạc đến bước đường này Ngoài việc quán trách ông ta ra Thì tôi chẳng biết quán trách ai cả Tôi không muốn mình trở thành một người cao siêu tài giỏi cái gì hết Tôi cũng chẳng cần vàng bạc châu báu Hay gia tài của tổ tiên Tôi chỉ muốn được làm một đứa con gái bình thường Ở cái độ tuổi này đi học về Có cơm mẹ đợi sẵn tối đến làm bài tập xong Thì đánh thêm vài dáng game với lũ bạn Chỉ cần như vậy thôi Mà tôi cũng không được phép lựa chọn Thần dữ của Khốn nạn thật nó rốt cuộc là thứ tà ma quỷ quái gì Nghĩ đến đây Nước mắt của tôi trào ra Từ trước cho tới giờ Trong mắt những người quen của tôi Tôi là một đứa có tính cách vô cùng mạnh mẽ Nhưng thật sự dù sao Cũng là một đứa con gái Hơn nữa khi rơi vào cái hoàn cảnh này Tôi kiên trì được đến lúc này Cũng được gọi là đã cố hết sức mình rồi Tiếng côn trùng kêu lên từng đợt Khiến cho tâm trạng của tôi càng lúc càng u uất. Nước mắt cứ dậy trào ra Bác hai kẻ thở dài Vỗ nhẹ lên dai tôi Sau đó bắt lôi từ trong ba lô ra Một cái lọ xịt mũi Rồi xịt lên người tôi Thật may Cá lộ trình này có bác hai bên cạnh Nếu không tôi thực sự chẳng biết đi về đâu Tôi đưa đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn bác Rồi cất tiếng hỏi <cười> Trần Nhân tích chết rồi Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây Bác hai im lặng không nói lặng lẽ xịt mũi cho tôi hay là con về gặp bác cả còn bác tìm cách trốn ra nước ngoài đi từ giờ đừng trở về đây nữa tôi đề xuất phương án giải quyết cho đến bước đường này rồi tôi thật sự chẳng còn cách nào khác tao sẽ không trơ mắt chứng kiến cái chuyện của hai mươi năm trước lặp lại đâu tao sẽ không để mày chết tin tao đi nhất định sẽ có cách bắt hai xịt một chút thuốc xịt mũi lên người của mình, sau đó thì cất nó lại vào trong ba lô. À, trên lá bùa của ông nội mày, chỉ nhắc tới vị trí của ngôi làng kia. Có lẽ chính ông già cũng không thể ngờ được, Trần Phản Tích đã chết rồi. Ngoài lá bùa, ông còn đưa cho cháu một chiếc nhẫn ngọc nữa. Nói xong, tôi cũng bắt đầu kéo ba lô của mình để lấy chiếc nhẫn ngọc đó ra. Tuy nhiên tại gốc để chiếc nhẫn ngọc, Tôi chợt nhìn thấy một lá bùa khác Được gấp vuông vắng Gọn gàng nằm bên cạnh Tôi chợt nhớ tới ông lão thầy bối Ở trên tàu Đó là lá bùa mà ông ta đưa cho tôi trước khi rời đi Thay vì lấy chiếc nhẫn Tôi đã lấy lá bùa của ông thầy bối ra trước Và đưa nó cho bác hai Bác hai lúc này Cũng hoàn toàn nhận ra lá bùa kia Ông lão đó Có đáng tin không bác à, Trước mắt chưa thể khẳng định Tuy nhiên lão già đó không phải là một nhân vật tầm thường đâu. Bác hai đón lấy lá bùa trên tay tôi. Dưới ánh lửa vàng trong đêm, bác bắt đầu mở lá bùa đó ra quan sát. Sau khi lá bùa được mở ra, tôi và bác hai vô cùng ngạc nhiên. Ngoài những nét vẽ nguệt ngoạt ra, thì tôi chẳng hề nhìn thấy ký hiệu bùa chú nào. À, đây là một bản đồ. Bác hai kết luận. Hai bác vẫn không rời khỏi cái mà bác vừa gọi. Là bản đồ kia Bản đồ Ông lão kia Chú cậu có ý gì chứ Tao còn nhớ lão già đó có nói Chỉ vào lúc quan trọng nhất Nguy hiểm nhất Mới được mở ra bùa đã xem Chúng ta lúc này Cũng coi như là bước đến đường cùng rồi Chính là lúc này Không sai Bác hai lúc này Lại lôi một chiếc đèn pin Từ trong ba lô ra Bật đèn lên soi sáng bản đồ Tôi cũng ngó đầu đưa mắt quan sát Nhưng vừa xem thì đầu óc của tôi đã choáng váng Tôi không thể nhìn ra được gì cả Bác hai vừa nhìn bản đồ Vừa nói yeah. Mày nhìn trên bản đồ Tại vị trí này dễ một quẻ cấn Quẻ cấn đại diện cho núi non Chúng ta hiện tại đang ở trong rừng Cho nên tao đặt vị trí của tao với mày Hiện tại là quẻ cấn Bác hai tiếp tục chuyển đèn Sang một vị trí khác Tại vị trí này có năm nét vẽ kẻ đối xứng với nhau Bác tiếp tục nói Còn đây là quét khảm Nếu mà xét trên phương diện con người đó Quét khảm đại diện cho sự hiểm ác đầy tiện Cho nên khi miêu tả về con người Chắc hạn chế dùng quét khảm này Sau khi nghe bác hai giải thích Tôi thật sự vẫn chưa thể hình dung ra Lá bộ này sẽ trợ giúp gì cho chúng tôi Bên cạnh quẹt khẩm là một quẹt khôn Khôn là đất sao Chốt cuộc nó mang ý nghĩa gì chưa Hai đôi mắt của bác hai nhêu lại Tôi biết bác đang vô cùng tập trung để lý giải tấm bản đồ kia Cho nên chỉ im lặng quan sát Mà không hỏi thêm điều gì Bác hai với lấy cành cây bên cạnh Cho bắt đầu trẻ lại những ký hiệu trên bản đồ lên trên mặt đất Bác hai của tôi lúc này giống như Biến thành một người khác vậy Ngoài việc tập trung vào những ký hiệu Mà bác gọi là bác quái kia ra Thì hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh Nét mặt của bác lúc này cứ giãn ra được một chút Thì lại nheo lại Vô cùng phức tạp Khoảng 10 phút sau à, Tao hiểu rồi Bác hai đột nhiên ném cành cây khô sang một bên Sau đó nhìn tôi nói Trên nét mặt của bác biểu lộ rõ sự kinh ngạc Bác nói "Lão già kia Muốn chúng ta đi đầu mộ trận văn tích đó tôi suýt chút nữa bị câu nói đó của bác hai dọa cho mất hồn tìm mộ của trần văn tích chuyện này là có thể hay sao quẻ khôn tượng trưng cho đất ý muốn nói con người sau khi chết đều mong muốn được trở về với quê hương đất mẹ quẻ khôn ở đây lão già nó có ý muốn nói đến chính quê hương của trần văn tích quẻ cấn tượng trưng cho núi núi ở đây không những đang chỉ cánh rừng này mà nó còn chỉ đến vùng núi vân nam xét về mặt hàm ý Quẻ cấn này muốn nói rằng, hoặc là tiếng về phía trước, hoặc là ở nguyên vị trí này chờ chết đó. Vậy chúng ta phải làm sao? Không tiếng thì là quẻ cấn, và tiếng thì lại là quẻ khảm. Trong trường hợp của tao với mày lúc này, <cười> hai quẻ này đều là quẻ đại hung đó. Bác hai nhìn tôi rồi nhếch mép cười khỉnh. Nhưng thật ra nụ cười đó chính là nụ cười biểu thị sự cho dự của bác. muốn thâu vậy thì phải tìm người buộc dây tao rốt cuộc cũng hiểu câu nói này của lão ta rồi Bác hai gấp tờ bản đồ lại và cho vào trong ba lô đồng thời khẽ thở dài một cái à, chúng ta sẽ đi vân nam để tìm mộ trần văn tích sau nhưng để chắc chắn tôi hỏi lại bắt hai lúc này lại lắc đầu Bác nói không phải tìm mộ trần văn tích Mà là tiềm pháp bảo của ông ta Cây trong thiêu hoa Đó là một đêm mà tôi với bác hai thức trắng Bác hai nói sẽ canh cho tôi ngủ Nhưng tôi lại chẳng tài nào chợp mắt được quãng đường đến Vân Nam còn dài Nhưng sinh mệnh của tôi thì lại vô cùng ngắn Bác hai nói Vân Nam tượng trưng cho quẹ khảm Nơi đó nguy hiểm trùng trùng Bởi đó chính là địa bàn của bọn tàu Cho dù chúng tôi có lọt qua được khỏi tầm mắt của chúng Thì việc tìm được mộ của trận văn tích Cũng khó như lên trời Những giọt nước mắt trên mặt của tôi Lại nhẹ nhàng rơi Tôi nghĩ dù sao cũng chết Chỉ bằng tôi trở về nhà ăn một bữa thật no say Chờ đợi đến cái ngày đó Cái ngày trở thành thần dữ của Có khi còn thoải mái hơn à, Tao biết tâm trạng của mày lúc này Rất là phức tạp Tao cũng không muốn ép mày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 hãy cố gắng lịch vì chỉ có mày mới có thể phá được lời nguyền đó mà thôi bác hai vừa nói vừa dỗ nhẹ đôi vai của tôi trong lòng tôi rối bời vừa hận trời vừa hận đất vừa hận số mệnh à, tại sao lại là cháu tại sao chỉ có cháu mới phá giải được lời nguyền đó <cười> có thể tao nói mày không tin hoặc là mày thấy phản khoa học và vô lý nhưng đối với tao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 Mặc cho người khác an bài số mệnh của mình Từ đây đến phần nam Mất khoảng bao nhiêu ngày Tôi hỏi Giọng có chút quả quyết Bác hai nhìn tôi cười khổ Sau đó thì thở dài một hơi, Bác mới nói à, Nếu ngày mai Chúng ta có thể an toàn ra khỏi cánh rừng này Thì ước chừng Chỉ cần mất một ngày là có thể tới được Cô Minh Phần Nam Lần này chúng ta sẽ ngồi máy bay Vì thời gian thực sự không còn nhiều Chúng ta có thể ngồi máy bay được sao? Đám người tạo rất dễ dàng phát hiện ra nơi <cười> nguy hiểm nhất Là nơi an toàn nhất Chúng chẳng thể nào lường được Chúng ta lại công khai ngồi máy bay Đến hàng ổ của bọn chúng Yên tâm đi, sẽ không sao đâu Cẩn thận một chút là được bắc hai cười khỉnh Trên mặt lầu rõ trẻ tự tin Dù tự cảm thấy việc ngồi máy bay quá nguy hiểm Nhưng tôi lúc này đây thật sự Chẳng còn lựa chọn nào khác Nếu như ngồi tàu quả ít nhất Cũng phải mất 3 ngày Đối với tôi ba ngày vô cùng trân quý Tôi nhìn bác hai gật đầu Nếu có bị đám người tàu kia Đuổi lên tận máy bay Thì cùng lắm chúng tôi lại quyết đấu với chúng một phen Như lúc ở trên tàu mà thôi Sáng sớm hôm sau Khi lớp sương mù đã gần tan hết Thì cũng là lúc hai bác cháu tôi bắt đầu Tìm cách thoát ra khỏi khu rừng này Hôm nay là một ngày âm u Không hề nhìn thấy hình bóng của mặt trời Hơn nữa xung quanh bạc ngàn là rừng Cho nên không thể dùng mắt thường để xác định được Bác hai chẳng còn cách nào khác Chỉ có thể dựa vào la bàn Để tìm ra phương hướng Theo hướng chỉ trên la bàn Hai bác cháu tôi đi theo hướng Tây Tuy nhiên Cho dù đã đi cả tiếng đồng hồ Thì trước mắt chúng tôi vẫn là một giải trần trọng mênh mông Hai bác cháu tôi đi thêm nửa tiếng nữa Thì chúng tôi nhìn thấy một làng khói mỏng ở phía xa xa Đi lại gần thêm một chút Thì cả hai chúng tôi sửng người kinh ngạc thật không thể tin được Làng khói mỏng đó chính là được bốc lên từ đống thang đốt dở Của hai bác cháu tôi đêm qua Chúng tôi đã quay lại vị trí ban đầu Bác hai, chuyện này rút cuộc là sao? Suốt cả quãng đường đi Chúng tôi đều đi theo một đường thẳng Chẳng hề quay đầu Vậy rốt cuộc gì sao lại quay về nơi đây Trong lòng tôi có chút quan mang ngờ giật Bác hai nhìn chiếc la bàn trên tay Rồi lại nhìn bốn hướng xung quanh cánh rừng Quan sát và suy nghĩ một hồi Bác nói Đi ngược lại hướng lúc nãy Đi theo hướng đông. Và thế là hai bác cháu tôi Lại một lần nữa tiếp tục đi theo hướng đông. Nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là bao Lần này đi nhanh hơn một chút Thì đúng một tiếng sau Chúng tôi quay trở về vị trí ban đầu Đống than tàn lúc nãy đã ngừng bốc khói Mẹ kiếp cái, cái quái quỷ gì đã xảy ra đây Chửi thể xong Bác hai như phát điên vậy Bác lại nhìn theo hướng nam trên cái la bàn Rồi dội dàng bước đi Tôi cũng chẳng còn cách nào khác bắt buộc lại bám theo bác hai đi về hướng nam Số phận trớ trêu Có lẽ ông trời muốn giam sống chúng tôi Tại cánh rừng này Tròn một tiếng sau Hai bác cháu tôi lại trở về vị trí ban đầu Còn một cái hướng bắc duy nhất Bác hai cũng không bỏ sót Tuy nhiên không ngoài dự kiến Hai bác cháu tôi cũng trở lại vị trí đó Sau khi đã đi theo hướng bắc Cái hướng cuối cùng Tôi và bác hai ngồi trên đống lá trụng Vừa đứa mắt nhìn vào cây rừng bao dây xung quanh Vừa thở hụt hỉnh Cần 5 tiếng đi bộ Kết quả chúng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cánh rừng này Nói gì là ngồi máy bay đi Vân Nam chứ Nơi đây chẳng khác nào như một cái mê cung vậy Nó chẳng khác nào khiến cho con người ta tuyệt vọng đến chết dần chết mòn. Mẹ nó Đang đùa giỡn với ông hay sao Bác hai sốt ruột vô chửi thề vừa đôi mắt quan sát xung quanh Nơi đây là bạc ngàn cây rừng Tôi không thể nào nhìn thấy được một điểm khác biệt nào Tại nơi đây Đột nhiên tôi nhớ lại lời kể của lão trưởng làng. Lão có nói con trai lão vì nhìn thấy ma cục đầu Khi đi rừng về Mà phát điên lên Tôi với bác hai lúc này đây Chẳng cần nhìn thấy ma cục đầu Đã sắp phát điên tới nơi rồi à, Ở đây thực sự Có ma cục đầu không bác Tôi đưa đôi mắt quan mang nhìn bác hai Bác trả lời Tao không tin Trừ khi tôi tận mắt nhìn thấy Nói xong Bác lại tiếp tục quan sát chiếc la bàn trên tay của mình Nhưng lúc này chuyện quái quỷ gì đã xảy ra Với chiếc la bàn như thế này Đột nhiên kim la bàn đứng im một chỗ không hề quay Khi phát hiện ra điều bất thường Bác hai lập tức quan sát chiếc đồng hồ trên tay Quả nhiên kim giờ và kim phúc Cũng ngừng hoạt động không rõ lý do Uh, thật sự có thứ dơ bẩn tà ma nào Ở trong cánh rừng này hay sao chứ Bác Hải quan sát chiếc đồng hồ Rồi chiếc la bàn trên tay của mình thêm một lần nữa Sau đó thì khóe miệng của bác Bỗng nhiên hiện lên một nụ cười Vô cùng quý vị Bác nói Tròn bảy cây liễu Lại là trần văn tích Ông ta chết rồi Mà vẫn không để cho người sống được yên <cười> tôi thật sự không hiểu những gì bác hai đang nói người bác dĩ đại của tôi lúc này đột nhiên nhắm mắt lại bác hít thở thật sâu cứ như vậy cho đến 10 phút trôi qua tôi chỉ quá sốt ruột trong hoàn cảnh này việc bác hai nhắm mắt ngồi thiền như vậy chẳng khác nào đang chọc tức tôi C cái gì mà trần mất tích bác nói rõ ra đi bác hai kẻ mở đôi mắt Cho nhìn tôi cười nhạt bốn hướng đồng thời nắm bắt tao với mày vừa đi mỗi hướng trọng đúng bảy cây liễu đó bắt đếm sao bắt giờ đi vừa đếm hả tôi thật sự có chút kinh ngạc thập nhị bác tú không phải trần văn tích thì còn có thể ai lão già chết tiệt đó tao mà tìm được mổ của lão thì tao phải đào tung cái mộ đó lên bật tung nắp quan tài của lão ra khiến cho lão ta không còn một chỗ dung thật bác hai chửi và nhổ một bãi nước bọt xuống đống lá cây bên cạnh khi rơi vào hoàn cảnh này đương nhiên ngoài chửi rủa cái tên trận văn tích ra thì chúng tôi chẳng biết xả cơn giận này đi đâu dù đã chết rồi nhưng ông ta vẫn đủ bản lĩnh để giam chúng tôi trong cánh rừng này hãy để tao suy nghĩ một chút có lẽ tao tính sai chi tiết nào đó rồi bác đưa tay xoa xoa hai bên thái dương tôi khẽ gật đầu ngồi yên bên cạnh để cho bác yên tĩnh mà suy nghĩ bác hai của tôi gục đầu xuống hai gối Nhìn bác bây vợ vô cùng mệt mỏi Suốt đêm hôm qua Bác đã không chợp mắt một chút nào Hôm nay lại đi bộ trong suốt khoảng 5 tiếng đồng hồ Để tìm đường ra Đến cả sỏi đá cũng biết mệt Huống chi là ông bác già gần 40 tuổi của tôi Nghĩ đến đây Tôi thật sự có chút chua xót Nếu không phải vì tôi Thì có lẽ bác hai đã không cực khổ đến như thế này được năm phút trôi qua Bác hai vẫn gục đầu trên hai đầu gối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 bác hai vẫn úp mặt xuống hai đầu gối không hề đáp lại tôi một lời nào sau khi gọi vài tiếng không được tôi liền dùng tay lay thật mạnh người bác người bác của tôi đột nhiên ngã nhạo sang một bên nằm im bất động khiến cho tôi vô cùng bất ngờ tuy nhiên cái sự bất ngờ đó chưa đầy một giây sau thì lập tức chuyển sang kinh hãi khuôn mặt của bác hai đã bắt đầu biến dạng hàng lông mày đen rậm bỗng dâng chuyển thành lông mài hình lá liễu đôi mồi thầm vốn có chuyển sang một màu đỏ thẫm hai mắt nhắm nghiện với đôi lông mi dại cong bút làn da rám nắng của bác cũng trở nên trắng bệch thật khốn nạn đây không còn là khuôn mặt của bác hai tôi nữa đây đích thị là khuôn mặt của cô gái nằm trong cái quan tài di đường thông đạo mà tôi đã từng mơ thấy nối trắng ra từng đường nét trên khuôn mặt của cô ta hoàn toàn giống với tôi tôi chết lặng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với tôi. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Đôi mắt nhắm nghiện trên khuôn mặt trắng bệch kia. Bỗng dưng trợn trừng mắt lên. Hai con người trắng giả nhìn chầm chầm vào tôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Người giữ của tác giả B.M. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.